Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế là đêm đó tôi xách cái laptop xuống basement, một mình ngủ tiếp. Và lần này tôi bật The Roots số 2 để mà coi. Thì đêm đó ngủ tôi vẫn nghe tiếng lách tích của cái sườn nhà. Nhưng mà tôi không còn cái cảm giác sợ như đêm đầu nữa. Và rồi đêm sau, và đêm sau nữa tôi xem luôn phần 3 và phần 4. Rồi sau này khi xem phim hoặc là chuyện ma, tôi đã không còn cái cảm giác sợ hay ám ảnh như ngày đầu tiên. Nhưng mà máu ghiền thì vẫn thế. Đêm nào, tôi cũng nghe chuyện ma rồi mới ngủ được. Năm 2018, nhà tôi và gia đình chị vợ về Việt Nam để chơi Tết. Khi về thì chúng tôi không có nơi để ngủ và định mướn nhà để ở trong thời gian ở Việt Nam. Thì người anh cột kèo của tôi mới nói là, đã là bà con với nhau. Anh có nhà còn trống nè, qua ở chung đi, khỏi mất công đi tìm nhà, với lại mình ở chung cho nó vui. Thì cái căn nhà mà chúng tôi ở là căn nhà mà cái gia đình anh Cột Chèo đang ở, là ở ngay cái Thảo Điền quận 2. Là ở Thảo Điền quận 2. Thì nhà có phòng để trống, chứ nó rộng quá đâu có ở hết, nhiều phòng, nhiều tầng. Khi nào mà có gia đình bà con ở nước ngoài về thì vô đó mà ở thì cái phòng trong cứ cách vài ngày có người bà con vào nhà dọn dẹp lau chùi một lần. Nhà này có tất cả 4 tầng. Cái tầng thứ tư là để thờ. Ba tầng kia thì đầy đủ hết. Giường, tủ, rồi mỗi một tầng như là hai phòng. Gồm có một cái phòng nhỏ, một phòng lớn và có một cái toilet rất rộng và có hai cửa. Một cái cửa để ra vào bình thường, và một cái cửa thì ăn thông với căn phòng lớn. Nó giống như là master bedroom vậy. Hôm đầu tiên khi vừa xuống sân bay, chúng tôi chạy thẳng lại căn nhà này. Khi đến nơi thì căn nhà tôi không có cảm thấy gì đặc biệt, vì nó là ban ngày. Rồi lúc đó đông người nữa. Cho nên cái cảm giác mà như người ta nói âm u của căn nhà thì chắc không khó, không thấy. Nhưng mà khi tối đóng cửa lại, Thì tôi mới cảm thấy và cảm nhận được. Sao mà căn nhà này nó khúc quá. Nó có hai lớp cửa nên khi đóng lại thì coi như căn nhà này nó cách biệt hẳn với cái thế giới bên ngoài. Riêng chỉ có cái khung cửa kính nhỏ nhỏ phía trên cánh cửa. Thì ở tầng hai nhìn ra thấy được cái đèn được. Hai vợ chồng tôi thì ở tầng hai. Vợ chồng chị vợ ở tầng ba. Hôm ấy tôi đi tắm. Tôi thấy cái toilet này nó cũng ngộ lắm. Nó rộng và có hai cái xinh và có cái tấm gương dài y như cái toilet công cộng vậy. Ở trong toilet có cái cửa kính được làm mờ mình kéo lại để mà tắm. Thì khi cởi đồ ra tắm, tôi có cảm giác cái phản chiếu trong gương của mình đang nhìn mình. Lúc này tôi gạt cái cảm giác đó qua một bên vì tôi cũng không nghĩ gì đến ma quỷ. Nhưng mà cái cảm giác ở cái chỗ tấm gương đó nhìn mình. Tôi hôm đó tắm xong, tôi đi ngủ cũng bình thường thôi. Rồi hôm sau, buổi trưa, vì nóng quá nên tôi vào nhà tắm cho mát. Thì cái cảm giác đó nó lại ùa về, dù là ban ngày. Lúc này thì tôi cũng không hiểu tại sao tôi có cảm giác như vậy. Rồi đêm hôm đó, do ăn uống đủ thứ hết cả ngày, cho nên tôi bị đầy bụng. Tôi chạy vào toilet để vệ sinh. Thì đang vệ sinh và đang nghĩ về cái gương thấy ấn ấn, thì tự nhiên cái cửa mà nối qua phòng lớn, cái tay cầm nó rung lên và cánh cửa tự động mở ra. Tôi xoay qua, nhìn thấy ông anh cột chèo. Tôi mới la lên, làm gì vậy má? <cười> ông cười khà khà, rồi ông nói xuống đây ngủ cho nó thoải mái. Như vậy ông từ lầu 3, tầng 3 mà ông xuống tầng 2 để ông ngủ. Vậy đó mà làm cho tôi hết hồn. Sau đó tôi về phòng ngủ. Rồi trong đêm đó thì chúng tôi cứ nghe tiếng lạch gạch phát ra trong phòng. Làm cho chúng tôi giật mình mấy lần. Nhưng mà cứ nghĩ nhà trống chắc có con chuột hay con gì nó đụng vô cái tủ cái kệ. Thôi, vậy mình cứ ngủ tiếp. Qua đêm thứ ba, khi hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe cái tiếng bọt như là tiếng ai gõ vô cái tủ vậy. Giống như vậy tôi trấn an vợ tôi như đêm qua thôi chắc là con gì ngủ đi em rồi đang liêu thiêu ngủ lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net